Thanh Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn nghe chuyện trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng đến với tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn có tên Cô dâu nuôi tử bé của tác giả Hoàng Chi. Sau đây, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. trở về phòng tôi tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm định gọi cho cậu nhưng rồi tôi nghĩ lại cậu đã mệt rồi nên nếu tôi gọi sẽ lại phiền cậu nghỉ ngơi nên thôi tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về những việc đã nói về bà. Được bà đồng ý tôi như đã chút được gánh nặng trong lòng mình Nhưng nghĩ đến việc ông chết tôi lại thấy đáng sợ Vì tôi không nghĩ con người mà lại ác độc đến thế Nhất là đối với người trên danh nghĩa là vợ mình Sáng hôm sau tôi vẫn như thường ngày mà dậy sớm Hôm nay chủ nhật nên tôi không phải đi làm Không vội vã tôi đứng bên cạnh cửa sổ Để chào đón bình minh của buổi sớm mai Lúc này tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên Tôi đi đến xem Thì thấy là số của cậu Tôi khẽ mỉm cười rồi bắt máy Alo em nghe đây Em đã thức rồi à Nay ngày nghỉ sao em không ngủ thêm Cậu nói em Mà cậu cũng thế đó thôi Cậu cười đáp lại Nếu tôi ở bên cạnh em lúc này Thì tôi đâu cần dậy Có lẽ phải vận động cùng em vài vòng Sao mỗi lần nói chuyện Cậu cứ nhắc đến chuyện đó mới được cơ chứ Cậu lại thế Tôi nhớ em lắm Tôi cười hạnh phúc nói Em cũng nhớ cậu lắm Mà cậu sắp về chưa? Nếu hôm nay không có gì thay đổi Thì có lẽ mai tôi sẽ về Tôi nghe thế thì không kìm được vui mừng mà nói Đến lúc cậu về Em có tin vui nói cậu biết Tin gì hả? Hay em có thai? Tôi thật không ngờ cậu giỏi suy diễn như vậy Nhưng mà khi tôi với cậu bên nhau Lại không có phòng ngừa Nên khả năng đó cũng không phải là không có Nhưng hiện tại vẫn còn sớm để nói đến vấn đề đó. Có thật à? Bên kia cậu lại nói tiếp. Giọng nói cậu như mong đợi lắm. Tôi vội nói. Không phải. Thế là việc gì? Em làm tôi tò mò muốn bay về gặp em để nghe liền đấy. Tôi cảm nhận hình như cậu có hơi thất vọng khi nghe tôi nói không phải. Đã vậy cậu lại còn nôn nóng muốn biết nữa. Đến mức như vậy luôn. Biết thế tôi đã không nói rồi. Thôi. Cậu cứ lo công việc cho xong đi. Về rồi em nói cậu nghe sau. Ừ vậy cũng được. Tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất. Nay nghỉ em có định đi đâu không? Em định đưa anh Sa Khiêm ra ngoài chơi. Sao lại đi chung với thằng nhóc đó chứ? Cậu nói bằng giọng đậm mùi giấm chua nên tôi nói. Cậu đừng nói cậu ghen đó nha. Tôi tưởng với tính của cậu sẽ phủ nhận. Nhưng tôi hoàn toàn sai khi cậu nói. Tôi ghen thì sao? Tôi hoàn toàn có quyền đó mà. Người đàn ông của tôi đã nhận mình ghen rồi. Tôi thật muốn nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu ghê. Chắc sẽ đáng yêu lắm. Nghĩ vậy mà tôi tủm tỉm cười. Bên kia, cậu đã nghe nên nói. Em cười gì chứ? Em đâu có cười đâu, cậu nghe nhầm đấy. Em đừng tưởng tôi không ở gần rồi em nói dối tôi à? Có bao giờ em giấu được cậu gì đâu mà cậu nói thế. Đi với thằng nhóc đấy. Em không được quá thân mật đó, biết không? Mà đi ra ngoài, em sẽ vất vả khi phải trông nó đấy. Dù ghen, nhưng cậu vẫn không quên quan tâm lo lắng cho tôi. Có chút ấm lòng nên tôi cũng muốn dỗ người đàn ông của mình chút. Em biết mà, nhưng cứ để anh ấy trong phòng suốt tủ túng lắm. Em chỉ xem anh ấy như người anh trai thôi. Cậu cũng hiểu mà, đúng không? Trong tim em chỉ có mỗi mình cậu thôi. Em yêu cậu. Bên kia cậu cười rồi nói. Em đang dỗ tôi đấy à? Thế cậu có thích không? Đương nhiên là thích rồi. Ước gì giờ tôi được ăn em. Về đi rồi em cho ăn. Lần đầu tôi không tránh né khi cậu nói đến vấn đề nhạy cảm đó. Dù tôi cũng ngại lắm vì lúc này mặt tôi đã đỏ ứng cả lên nhất là cậu vẫn không dừng lại mà còn nói. Hiếm khi em chủ động như thế nên tôi sẽ thay đổi tí. Tôi khó hiểu hỏi thay đổi gì chứ? Thì cho em nằm trên Da mặt tôi đã không thể giải hơn cậu được Nên tôi đành tránh thôi Chứ tiếp tục thì đã định tôi bị người đàn ông này Trêu chọc mãi thôi Không nói với cậu nữa em phải đi tắm đây Còn tranh thủ đưa anh ra khiêm đi chơi Bên kia cậu cười rồi nói Xấu hổ rồi à Em đó không có tiến bộ gì cả Và em coi tắm đi Nhớ ăn sáng rồi hãy đi Mà em nhớ cẩn thận nhé Em biết rồi Cậu cũng nhớ ăn sáng rồi hãy làm việc nha. Em tắt máy nha. Khoa đã. Cậu còn gì nữa hả? Em chưa hôn tôi đấy. Nói gì nói, cậu cũng không quên đi lợi ích của mình hết. Đúng là người kinh doanh có khác. Tôi kề môi vào điện thoại. Chụt chụt. Em tắt máy được chưa? Bên kia giọng nói cậu vô cùng vui vẻ. Được rồi, em tắt đi. Sau khi tắt máy xong, tôi liền đặt điện thoại lên bàn để đèn ngủ. Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy mà tôi bất giác mỉm cười. Sau đó đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Tôi rời khỏi phòng mình là lúc 7 giờ. Tôi xuống đến tầng 2 thì đi vào phòng của anh Sa Khiêm. vào nói với anh là hôm nay tôi sẽ đưa anh ra ngoài chơi. Nhưng vừa đến cửa thì tôi đã nghe tiếng động lạ cùng với giọng của anh Sa Khiêm. Đừng đánh tôi mà, đau quá, Tiểu Lam ơi. Mày còn dám kêu, tao đánh mày cha mày chừa cái tội dám động đến tao Cái thứ đần độn như mày sống chỉ vô dụng Tôi nghe đến đây Cũng đoán được chuyện gì xảy ra Tôi đẩy cửa đi vào Thì thấy anh Gia Khiêm ngồi co do ở góc tường Còn Thành Phát đang rơ cao chân Định đá vào người anh Tôi liền nói lớn Anh làm gì vậy hả Sao anh lại đánh anh ấy Tôi chạy nhanh đến xô anh ta ra Rồi đỡ anh Gia Khiêm đứng dậy hỏi Anh có sao không Nhìn dáng vẻ lúc này của anh rất sợ hãi Còn bây giờ thì lại mỉm cười Như không có chuyện gì mà nói Tiểu Lam đến đưa anh đi chơi đúng không? Nhìn anh mà tôi không cầm được lòng mình Nỗi đau như thêm thắt lại Khi tôi thấy trên mặt anh là vết bầm tím trên má Tôi đưa tay lên xoa mà nói Chắc đau lắm hả? Anh lắc lắc đầu mà nói Không đau Em hơi đâu mà lo cho cái loại điên khùng Cho tốn sức vậy Thành phát lên tiếng mỉa mai mà nói. Tôi nhìn đến thì thấy anh ta đang ngồi ở trên ghế. Nhàn hạ Thành thôi gảy móng tay mà nói. Tôi thật không ngờ anh ta lại lòng lang dạ sói đến mức đó. Anh Gia Khiêm cũng là anh họ của anh ta. Trong khi anh ấy lại bị như vậy. Anh ta không thương thì thôi. Đằng này còn đánh anh ấy. Anh im đi. Anh không thấy anh ấy tội nghiệp lắm sao. mãi nỡ lòng nào đánh anh ấy. Anh ỷ mình khỏe mạnh nên phách lối ngang tàn. Sao anh không thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh ấy thử xem Khi bị ai nói mình như vậy Thì anh sẽ có cảm nghĩ như thế nào Anh ta cười lên nói Tại sao anh phải thương nó Có người anh như nó anh cảm thấy xấu hổ vô cùng Anh đánh nó Là do lần trước nó kiếm chuyện đánh anh trước thôi Chuyện đã qua rồi mà Anh vẫn còn để bụng Anh đúng là lòng dạ hẹp hòi Em đừng nói chuyện khó nghe như vậy Mà em nên suy nghĩ lại mà chọn anh đi Chứ sống với nó uổng phí thanh xuân lắm Chuyện tôi không cần anh lo, mời anh ra khỏi phòng đi. Em dám đuổi anh, mà đây có phải phòng em đâu. Người xấu đi nhanh đi, ra khỏi phòng đi. Tiểu Lam không thích người xấu ở đây. Thành Phát chừng mắt hung dữ nhìn về phía anh Gia Khiêm mà nói. Mày dám đuổi tao hả? Muốn ăn đấm nữa à? Đây là phòng anh ấy, nên anh ấy có quyền vào. Lần sau anh đừng có tự ý vào đây nữa, nếu không tôi sẽ méch cho bà ngoại và cậu út đấy. Nghe tôi nhắc đến hai người đó Thành Phát có phần e rẻ Sau đó đứng lên tức tối nói Em nhớ lời anh nói Cứ suy nghĩ đi Còn mày coi chừng tao đấy Anh ta đi mà không quên hăm dọa anh Gia Khiêm Sau khi anh ta đi rồi Tôi mới kéo anh Gia Khiêm đi đến ghế ngồi nói Anh ngồi đây đi Chờ em lấy thuốc bôi cho Anh gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ Tôi đi lấy thuốc đến Thì thoa lên vết bầm trên mặt anh Tôi biết anh đau lắm, nhưng gương mặt của anh thì cứ cười vui vẻ. Nhìn anh tôi lại nhớ đến lời bà ngoại cao nói, bà bảo có thể anh như thế này là tốt. Tôi thấy bà nói đúng, vì anh chẳng khác gì trang giấy trắng vậy, trong sáng không vấy bẩn, không có suy nghĩ hơn thua toán tính như những người kia. Nhưng cũng vì đó, anh luôn bị người ta ức hiếp. Bây giờ em đưa anh ra ngoài chơi nha. Anh nhìn tôi như ngạc nhiên không tin mà hỏi: Tiểu Lam nói thật à? Tôi gật đầu nói Giờ em lấy áo khoác cho anh mặc rồi mình đi nha Em sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho anh luôn Thôi anh không thích đồ chơi đâu Anh lớn rồi mà Anh muốn Tiểu Lam mua cho anh đồ tô với bút vẽ thôi Còn cả giấy nữa để anh vẽ cho Tiểu Lam Được rồi em sẽ mua cho anh Tiểu Lam thật tốt được đi chơi rồi Vui quá Nhìn anh vui vẻ dù trên mặt đang bầm tím Không anh nghĩ chỉ vài phút trước, anh phải sợ hãi mà ngồi co do, chịu từng đòn đánh của thành phát sáng vào người. Sau khi dẹp thuốc xong, thì tôi lấy áo khoác mặc vào cho anh, rồi dẫn anh xuống dưới nhà. Con đưa cậu Gia Khiêm đi đâu vậy? Dì Mạnh từ trong phòng ăn đi ra nhìn thấy chúng tôi thì hỏi. Tôi liền lễ phép nói. Dạ, hôm nay ngày nghỉ, nên con đưa anh Gia Khiêm ra ngoài chơi đó dì. Ừ, vậy cũng được. Trước giờ cậu ấy cứ du rú trong phòng suốt cũng tội, mà hai đứa và ăn sáng rồi hãy đi. Dạ thôi, lâu lâu mới được đi nên con đưa anh ấy ra ngoài ăn luôn ạ. Vậy cũng được. Mà con nhớ coi chừng cậu ấy cẩn thận nha, cậu ấy như vậy nên con sẽ phải cực đấy. Không sao đâu gì, mà giờ mọi người đi đâu hết rồi gì? Cậu phát thì nãy có đi xuống, nhìn vẻ mặt hậm hực lắm. Cậu lấy xe chạy đi rồi, gì cũng không biết đi đâu còn bà chủ thì ăn xong thấy hơi mệt nên lên lầu nghỉ trước cậu thành cùng mợ hoa thì bảo có việc cần ra ngoài thế còn dự chết cùng cô hai đâu gì à có nói gì mới nhớ dự chết đi đâu từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy về còn cô lệ thì vẫn ngủ chưa thức tôi nghĩ là chắc ở bên cạnh chăm sóc cho chị liên rồi vì chị tha mang thai con của ông ta mà sau đó tôi nhìn gì nói dạ vậy thôi con đi nha gì Ừ, hai đứa đi chơi vui nha Tạm biệt dì mạnh xong Thì tôi đưa anh Gia Khiêm ra bên ngoài cổng Đón taxi Để đi đến trung tâm thương mại Đúng là lần đầu được nhìn ngắm cảnh vật Nên anh Gia Khiêm có vẻ vui mừng thích thú lắm Nhìn ngó xung quanh rồi Cứ chỉ trỏ nói Đó là gì vậy Tiểu Lam Đẹp quá à Anh sẽ vẽ để tặng cho Tiểu Lam Ngồi bên cạnh nhìn anh Mà tôi cũng vui Anh chẳng khác gì đứa con nít lần đầu được đi ra ngoài. Tầm lát sau thì xe đã dừng trước cửa của trung tâm. Tôi trả tiền rồi mở cửa dẫn anh ra ngoài. Vừa ra khỏi xe, anh đã trầm trồ mà la lớn. Ở đây lớn quá tiểu lam, mình đi vào trong đi. Anh nắm tay tôi kéo đi, thấy anh gấp gáp nên tôi nói. Khoan, anh từ từ đã. Ngày tôi nói anh mới không kéo nữa, tôi nhìn anh dặn. Anh nhớ không được đi lung tung nha. Nếu không anh đi lạc, em không biết đường tìm đâu. Về em sẽ bị mẹ anh cùng bà ngoại la đấy. Anh gật đầu giam giáp. Anh biết rồi, anh hứa sẽ đi theo Tiểu Lam. Tôi cười nói, quá quéo nha. Anh đưa tay quéo vào tay tôi xong thì tôi nói, giờ mình đi vào trong. Anh đi vui vẻ tung tăng. Vào đến sảnh thì tôi đưa anh lên tầng trên, rồi vào một nhà hàng để cho anh ăn sáng. Tôi gọi cho anh phần gà rán cùng ly sữa, còn tôi thì dĩa mì. Khi người phục vụ đem ra thì tôi đưa nĩa cho anh nói. Anh ăn đi, ăn rồi em đưa anh đi chơi. Anh thích đùi gà, Tiểu Lam thật tốt. Vậy anh ăn đi. Anh ngoan ngoãn mà ăn. Nhìn anh ăn rất ngon miệng, chắc do được đi chơi nên anh mới phấn khởi như vậy. Tự nhiên lúc này tôi thấy có hơi đau bụng nên tôi cần phải vào nhà vệ sinh. Nhưng mà bỏ anh một mình ở đây tôi lại không yên tâm. Nhìn xung quanh một vòng tôi mới nói. Anh ngồi đây đợi em chút nha. Em đi đây rồi sẽ trở lại với anh liền. Anh ngước đầu lên nhìn tôi. Trên miệng vẫn còn dính đồ ăn. Tiểu Lam đi đi. Anh sẽ ở đây đợi Tiểu Lam. Anh hứa nha. Nếu không em sẽ giận anh đấy. Anh gật đầu chắc chắn. Anh hứa mà. Thấy anh ngoan vậy tôi cũng tạm yên tâm nên cầm túi sách đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Tôi đi nhanh tranh thủ để còn quay lại với anh. Sa khiêm lúc này vẫn ngồi tiếp tục ăn. Lúc này từ đằng xa có người phụ nữ đi đến chỗ anh nói Sao em lại ngồi một mình ở đây vậy? Sa khiêm ngước lên nhìn người phụ nữ xa lạ mà lắc đầu không nói gì. Người đó vẫn kiên trì nói Chị đâu có làm gì em đâu mà em sợ. Sợ chị đưa em đi mua bán nhà. Không đi đâu. Tiểu Lam bảo không được đi phải ở đây chờ Tiểu Lam quay lại Thế em đi chung với Uyên Lam à? Sa Khiêm nhìn người phụ nữ sau đó gật đầu Em đừng sợ chị là bạn của Uyên Lam Cô ấy nhờ chị đưa em đi đến đằng kia Cô ấy chờ em ở đó Thật à? Vậy Tiểu Lam ở đâu? Dẫn tôi đi tìm Tiểu Lam đi Ừ, vậy em đi theo chị đi Sa Khiêm khi nghe nhắc đến Uyên Lam thì anh hoàn toàn tin tưởng Nhưng anh lại không biết Người đang dẫn mình đi Lại thâm độc đến mức nào Gia Khiêm đi theo người phụ nữ đó Vào chỗ lối thoát hiểm Nơi đây rất vắng vẻ ít người đi đến Tiểu Lam ở đâu? Cô ấy ở trên đó Chút nữa em sẽ gặp thôi Gia Khiêm vẫn tiếp tục Theo người đó lên trên cầu thang Cứ đi như vậy Tôi thì nhà vệ sinh đi trở lại Chỗ anh Gia Khiêm Nhưng khi đến nơi thì không thấy anh đâu cả Đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên Tôi nhìn ráo rác xem anh ấy có tò mò mà nghịch phá đâu không. Nhưng hoàn toàn không có. Tôi bắt đầu run và sợ. Tôi liền gọi người phục vụ ra hỏi. Anh có thấy người đi chung cùng tôi ngồi ăn đây, đi đâu rồi không? Người phục vụ lắc đầu nói. Thật xin lỗi, tôi không để ý lắm. Tôi cố năn nỉ. Anh nhớ dùng tôi đi mà, tôi xin anh đấy. Người phục vụ cố gắng suy nghĩ thì anh như nhớ ra điều gì mà nói. À tôi nhớ rồi Anh nhớ gì làm ơn nói tôi biết đi Lúc nãy tôi dọn bà đằng kia Thì có nhìn qua bên này Thì thấy người con trai ngồi đây đi cùng một người phụ nữ Tôi cứ tưởng là cô nên cũng không quan tâm lắm Anh có nhớ người đó thế nào không? Tôi chỉ thấy phía lưng của người đó thôi Nhưng tôi thấy cách ăn mặc rất sang trọng Vậy anh thấy họ đi hướng nào không? Anh ta chỉ tay về phía trước nói Họ đi về bên đó Cảm ơn anh. Sau đó tôi đi nhanh về phía đó để tìm. Mong là gặp anh. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ người phụ nữ dẫn anh ra khiêm đi là ai chứ? Tại sao lại đưa anh ấy đi? Từ trước đến giờ anh ấy chỉ ở nhà nên rất sợ người lạ. Không dễ dàng đi theo họ như vậy. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi chỉ mong sớm tìm lại được anh ấy thôi. Nếu như anh ấy gặp chuyện gì thì tôi thật sự không dám nghĩ đến. Tôi vừa đi vừa chạy khắp nơi. Đi đến đâu gặp ai cũng hỏi hết. Nhưng nơi đây quá lớn tôi gần như kiệt sức. Lúc này tôi đã sợ đến mức muốn khóc. Cô là Tiểu Lam đúng không? Tôi nghe có người hỏi thì trong lòng vui mừng. Vì nghĩ chắc anh nhờ người tìm mình. Tôi liền quay lại thì thoáng ngạc nhiên. Khi thấy người trước mắt tôi chính là Ngô Tổng. Người mà tôi gặp ở nhà hàng hôm trước. Tôi quên mất hôm đấy mình đeo khẩu trang nên nói. Chào Ngô Tổng, vậy cô đúng là Tiểu Lam rồi, cô thật xinh đẹp, hôm đó cô đeo khẩu trang nên tôi cứ sợ mình nhầm. Nghe ông ta nói tôi mới nhớ ra, vậy là tôi không cần đánh mà tự khai rồi. Mà sau lần đó tôi có trở lại nhà hàng vài lần nhưng không gặp cô vậy, tôi có hỏi nhân viên nhà hàng thì họ nói không biết cô. Tôi đang gấp nên viện đại một lý do mà nói, à sao tôi mới làm con ngày nên họ không nhớ thôi. Thêm tôi cũng có việc nên không làm ở đó nữa. Giờ tôi bận xin phép đi trước. Tôi định đi thì ông ta giữ tay tôi lại nói. Khoan đã. Tôi nhìn ông ta với sự khó chịu. Rút tay mình ra nói. Ông còn chuyện gì nữa hả? Thật sự tôi đang rất vội. Cô có việc gì mà gấp thế? Cô có thể nói xem tôi giúp được không? Ông ta cũng đã nói vậy rồi. Thêm nơi đây lại lớn. Mình tôi tìm như mỏ kim đáy biển. Thêm người thì càng có cơ hội tìm được anh Sa Khiêm sớm hơn. Ông ta cũng là người có địa vị nên sẽ dễ dàng hơn. Tôi không ngần ngại mà nói. Được vậy thì tốt quá. Thật ra tôi đi chung với người anh trai mà anh ấy lại bị thiểu năng chẳng khác gì đứa trẻ cả. Tôi chỉ mới đi vệ sinh lát trở ra thì anh ấy đã bị người ta dẫn đi mất. Hay là người quen đưa anh ta đi? Không đâu. Xin ông giúp tôi tìm anh ấy đi. Được rồi, cô chờ tôi chút. Nói xong ông ta quay qua nói với người đứng bên cạnh mình Anh biết mình nên làm gì rồi đấy Dạ Ngô Tổng Sau đó người đàn ông đó rời đi Ông ta nhìn tôi nói Cô cứ yên tâm Chờ chút nữa sẽ biết anh cô ở đâu Nếu anh ta vẫn còn ở đây Thì sẽ tìm được thôi Nghe ông ta nói Tự nhiên tôi có sự tin tưởng nhất định mà gật đầu nói Cảm ơn ông Cô đừng khách sáo Nhìn cô tôi lại thấy giống với một người quá Tôi khó hiểu hỏi. Giống ai chứ? Vợ tôi. Tôi cười nói. Ông đang đùa. Làm sao tôi lại giống vợ ông được? Cô không tin. Vậy để tôi lấy ảnh cô ấy ra cho cô xem. Nói xong, ông ta cầm lấy cái ví của mình mở ra. Sau đó đưa tôi xem. Bên trong là tấm ảnh của người phụ nữ còn rất trẻ. Chắc là ảnh chụp lúc còn trẻ của vợ ông ta. Vì lúc trước tôi đã từng nghe câu chuyện của ông ấy và vợ mình. Nếu tính đến giờ thì vợ ông ta cũng tẩm trung niên Nhưng mà vợ ông ấy cũng đã mất từ lâu Ông ta vẫn đang cố tìm lại con gái thất lạc của mình duy chỉ có một điều tôi cũng thấy lạ là Ảnh vợ ông ta lại rất giống tôi Không lẽ trên đời này Lại có người giống người như vậy sao? Cô tin chưa? Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ vì lời nói của ông ta Tôi chỉ cười nói Trên đời này vẫn có những chuyện thế này hiện hữu mà Bề ngoài người giống người rất bình thường, lúc đầu khi nhìn vào tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy không có gì lạ. Cô nói đúng, nhưng mà từ vẻ ngoài đến khí chất thì cô hầu như giống vợ tôi đến 90%. Tôi không muốn bàn luận về chuyện này nữa nên lảng tránh sang chuyện khác. Người ông đi đâu mà lâu vậy, không lẽ cứ đứng đây đợi sao? Cô yên tâm, anh ta sẽ sớm quay lại thôi. Cùng lúc thì anh ta cũng trở lại, đi đến gần ông ta không biết nói điều gì đó. Do nói nhỏ nên tôi không nghe được. Sau khi đã nói xong thì ông ta nhìn tôi nói. Có tin anh trai cô rồi, nhanh đi theo tôi. Anh ấy ở đâu? Trên sân thượng. Tôi nghe thế sợ hãi hỏi. Sao anh ấy lại ở trên đó? Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Giờ lên đó đi thì sẽ biết ngay thôi. Tôi nghe ông ta nói cũng có lý. Nên gật đầu rồi đi theo ông ta lên đó. Vừa đi mà tôi vừa căng thẳng và lo sợ. Chỉ mong anh Gia Khiêm không gặp chuyện gì. Lúc này Gia Khiêm theo người phụ nữ lạ mặt đi lên đến sân thượng. Nhìn xung quanh vắng vẻ không thấy Tiểu Lam đâu nên anh liền hỏi. Tiểu Lam đâu? Người phụ nữ thay đổi thái độ nhìn anh nở nụ cười đáng sợ mà nói. Không có Tiểu Lam nào ở đây hết. Chị gạt tôi, tôi phải đi tìm Tiểu Lam. Gia Khiêm định bỏ đi Thì người phụ nữ đó liền nắm tay kéo anh lại mà nói Ai cho mày đi hả thằng ngu À không phải Nên gọi mày là thằng khùng mới đúng Tao mày lắm mới gặp được mày ở đây Lại thêm chỉ có mình mày Đây là cơ hội tốt để tao chỉnh trị mày Mày có biết mày đang ghét lắm không hả Đáng lẽ mày không nên có trên đời này Mà bây giờ cái thứ vô dụng không giúp gì được cho anh ấy Chỉ có tao cùng con tao Mới là thứ anh ấy cần tôi Nhìn người phụ nữ lạ hung dữ với mình, Gia Khiêm bắt đầu thấy sợ, thêm tay anh bị bà ta nắm chặt đến mức đau đớn nên anh nói Đau, buông tôi ra đi, tôi phải đi tìm Tiểu Lam Mày muốn đi tìm con ngu đó lắm à? Mày với nó cũng hợp nhau lắm đấy Thôi, thế mày cũng tội, để tao chỉ mày đi gặp nó nha Vậy chị dẫn tôi đi gặp Tiểu Lam đi Nó ở đằng đó đó, mày đến tìm nó đi Gia Khiêm nhìn quanh bốn bề không có bóng người mà nói: "Đâu có đâu, mày cứ đi lại đằng trước sẽ thấy." Gia Khiêm cứ đi theo lời người đàn bà đó chỉ. Càng lúc anh càng đến gần cái thềm. Từ trên đây nhìn xuống bên dưới thật đáng sợ. Đâu có Tiểu Lam. Á! Khi anh vừa dứt lời thì từ phía sau có lực đẩy mạnh vào người, làm anh chới với bất ngờ mà la lớn. Cả người anh ngã nhào xuống dưới đứng từ ở trên người phụ nữ đó nhếch cười ánh mắt hiện lên tia độc ác mày chết đi thì không ai giành ba với con tao nữa rồi người mẹ xấu xa của mày cũng sớm theo mày thôi nên mày sẽ không cô đơn đâu sau đó người phụ nữ đó quay lưng nhanh chóng rời khỏi đó mang theo cả nụ cười thỏa mãn đến sợ người sau khi may mắn đưa tay bám vào được một phần chắc chắn chìa ra của tòa nhà Anh treo lùng lẳng ở giữa không chung Lúc này anh sợ vừa khóc vừa gọi Tiểu Lam ơi Cứu anh anh sợ quá Anh không ngừng kêu gào Nỗi sợ hãi càng lúc càng lấn áp Bao vây lấy anh Giống như một đứa trẻ nhìn thấy nguy hiểm Mà chỉ biết khóc gọi tên mà người mình yêu mến Tôi theo ngô tổng Cùng người của ông ta lên đến sân thượng Thì không thấy ai cả Tôi nhìn theo ông ta hỏi Ở đây đâu có ai Ông ta liền nhìn sang người bên cạnh mình. Không cần ông phải nói thì người đó cũng hiểu ý mà cúi đầu nói. Không sai đâu ạ. Theo như tôi điều tra thì người đang ở trên đây. Thế người đâu? Lời nói mạnh mẽ của ông ta đủ làm cho người kia khiếp sợ. Tôi không quan tâm đến họ nữa. Tôi đi xung quanh xem anh có sợ mà trốn ở một góc nào không. Vừa đi tôi vừa gọi. Anh ra khiêm, anh có ở đây không? Anh lên tiếng cho em biết đi. Em Tiểu Lam đây Tiểu Lam cứu anh Tôi nghe tiếng anh vọng lên ở đâu đó Thì vui mừng Tôi giáo giác nhìn thật kỹ Nhưng lại không thấy anh đâu Anh ở đâu vậy hả Anh ở dưới này Anh sợ lắm Tiểu Lam nhanh đến đưa anh lên đi Tôi nghe giọng anh thì biết anh đang rất hoảng sợ Tôi liền chạy nhanh đến chỗ thềm nhìn xuống Thì thấy anh đang treo ở giữa không chung Nhìn anh mà tôi như rớt tim ra ngoài Nhưng tôi vẫn cố giữ chút bình tĩnh mà chấn an anh. Anh đừng sợ, cố gắng bám chặt vào. Em sẽ gọi người đến kéo anh lên. Anh ở bên dưới nhìn tôi gật đầu. Tôi quay lại nhìn về phía hai người kia nói lớn. Ngô Tổng, anh tôi ở dưới này. Nhờ ông đến kéo anh ấy lên đi. Ông ta nghe tôi nói thì chạy nhanh lại. Người đi cùng với ông ta cũng chạy theo. Đến chỗ tôi thì ông ta nói. Nơi này nguy hiểm cho cô. Nên tránh qua một bên đi Tôi e ngại vì đang lo cho anh Sa Khiêm Đang nguy hiểm ở dưới nên nói Nhưng anh tôi Cô yên tâm Tôi sẽ đưa anh cô Bình An vô sự lên với cô mà Tôi thật sự biết ơn ông mà nói Cảm ơn ông Lúc này không phải lúc để nói cảm ơn đâu Cô nghe tôi Đứng sang bên đi Còn anh đi kiếm cho tôi sợi dây Anh ta nghe lệnh liền chạy đi Chưa đầy một phút thì anh ta đã trở lại Trên tay là sợi dây thừng chắc chắn Đây Dây đây ngô tổng Ông ta liền cởi vào áo khoác vét trên người Quăng qua một bên Cầm lấy một đầu dây Đầu còn lại Thì cho anh ta nói Anh tìm nơi chắc chắn buộc vào đầu dây này Sau đó Cố giữ chặt lấy Tôi men theo đầu dây còn lại Đi lần xuống bên dưới đưa người lên Anh ta nghe thế thì lo ngại mà nói Nhưng như vậy rất nguy hiểm hay để tôi xuống dưới cứu người cho ạ. tôi là chủ hay anh là chủ. dạ tôi xin lỗi ạ. nhanh đi, lúc này cứu người là quan trọng. trên đây anh phải coi trông chừng cô ấy đấy. dạ ngô tổng. sau đó anh ta cầm đầu dây đi cột vào một trụ gần đó, rồi dùng tay giữ chặt sợi dây, rồi gật đầu ra hiệu cho ông ta. được rồi ạ. ông ta gật đầu đáp lại, rồi buộc dây vào cổ tay, rồi cầm lấy dây mà men theo tường để xuống bên dưới. Người đàn kia thì thả dây theo ông ta, tôi thấy vậy liền nói: Ông cẩn thận nha. Ông ta nhìn tôi mỉm cười rồi bắt đầu đi dọc xuống, đến gần chỗ anh Gia Khiêm thì ông đưa một tay vịn vào chỗ bệ đỡ, một tay thì đưa về phía anh Gia Khiêm nói: Ông chặt lấy tôi. Anh Gia Khiêm nhìn ông ta có hơi sợ, tôi biết đối với người lạ anh sẽ rẻ chừng, thấy vậy tôi nói vọng xuống: Anh nghe lời ông ấy đi, ông ấy là người tốt. Ông đang cứu anh đấy Anh nghe tôi nói thế Thì mới tin tưởng mà đưa một tay ôm lấy người của ông Sau khi hai người đã chắc chắn trên đây Thì ông ta mới nói Kéo lên đi Người ở trên nghe được thì cố sức thu dây về Do sức nặng của hai người Nên một mình anh ta có hơi quá sức Tôi thấy vậy liền chạy đến phụ anh ta kéo Nhưng anh ta lại cản Cô đứng qua bên đi Tôi tự mình chịu được Thêm người, thêm phần sức. Anh để tôi phụ anh đi. Không được đâu. Ngô Tổng mà biết sẽ trách phạt tôi đấy. Giờ phút nào rồi mà anh còn lo mấy điều đó. Sao tôi tự nguyện mà. Người ở bên dưới là anh trai tôi. Nên tôi cần phải góp phần sức vào chứ. Nhưng... Không được nhị gì hết để tôi phụ anh. Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm không để anh bị phạt đâu. Tôi nói xong. Không đợi anh ta đồng ý hay không thì đã đưa tay kéo phụ. Do trọng lực bên dưới nặng, sự ma sát của sợi dây cứ vào lòng bàn tay tôi, đỏ đến rộp cả da, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng nhờ sự cố gắng của tôi cùng người, của Ngô Tổng, thì cả hai đã lên đến an toàn. Thế vậy tôi liền để cho anh ta, giữ mà chạy đến để đỡ anh Gia Khiêm lên. Qua hồi trật vật, thì cả anh Gia Khiêm cùng Ngô Tổng cũng đã được bình an vô sự. Lúc này nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt anh tôi liền chấn an. Không sao nữa rồi. Có em đây, anh đừng sợ nữa nha. Anh nhìn tôi mếu máu nói. Anh sợ lắm. Sợ sẽ không gặp được Tiểu Lam nữa. Người xấu nói đưa anh đi gặp em. Nhưng mà anh không thấy Tiểu Lam đâu cả. Sau đó người xấu còn đẩy anh xuống dưới đó. Thật sự anh rất sợ. Vừa nói anh vừa khóc. Nhìn anh mà tôi xót xa. Tôi tự trách mình. Đã bỏ anh lại một mình mới bị người xấu hãm hại. Nhưng anh trước nay... Đâu ra ngoài hay tiếp xúc với người lạ Thì ai lại biết Anh mà còn muốn hại anh Tôi cảm thấy thật kỳ lạ Em đã dặn anh ngồi đó chờ em rồi mà Sao anh lại còn đi theo người lạ nữa hả Anh tức tuổi nói Anh nghe lời Tiểu Lam mà Anh không có đi Nhưng người xấu nói là Em kêu anh đến đó nên anh mới đi theo Người xấu biết Tiểu Lam nên anh mới đi Nghe anh nói thì tôi đã hiểu là ai đó biết tôi và cả anh Nên mới dùng tôi để dụ anh đi khỏi mà thừa cơ hãm hại Thế anh có nhớ mặt người xấu không? Anh gật đầu nói, anh nhớ Vậy anh vẽ lại người xấu cho em nha Về nhà anh sẽ vẽ cho Tiểu Lam. Thôi, giờ em đưa anh về nhà nha Anh nhớ chuyện hôm nay không được nói với ai hết nha Không em sẽ giận anh đấy Anh hứa mà anh sẽ không nói với ai hết Sao cô không cho anh ta nói? Ngô Tổng bất ngờ lên tiếng hỏi Từ lúc đưa anh ra khiêm lên đây Tôi lo cho anh Mà quên nói lời cảm ơn với ông ta Tôi liền nhìn đến thì mới phát hiện Bên cánh tay của ông phần áo trắng nhuộm đỏ Hình như ông ta bị thương rồi Ông bị thương rồi Tôi xin lỗi vì giúp cứu anh tôi Mà đã làm ông bị thương Ông ta nhìn xuống chỗ tay mình Sau đó cười nói Không sao Chỉ là bị chảy sức tí thôi Mà cô không cần phải nói lời xin lỗi. Vì tôi cũng muốn giúp người mà. Tôi nhìn ông ta mà cảm kích. Cảm ơn ông. Tôi đã bảo cô đừng cảm ơn. Mà sao cô cứ nói lắm thế? Mà cô chưa trả lời tôi. Là tại sao lại không cho anh ta nói? Cô định giấu người nhà. À mà cô nói với tôi cô là mồ côi. Mà sao bây giờ lại có anh trai? Tôi đúng là mồ côi từ nhỏ. Nên không biết người nhà mình là ai ở đâu hết. Tôi được một gia đình nhận nuôi. Tôi mang ơn họ nên tôi xem họ như người thân của mình vậy. Nên tôi nói đây là anh trai tôi cũng không hề sai. Còn chuyện tôi không muốn anh ấy nói vì tránh người nhà lo. Vì anh ấy bị như vậy nên trong nhà không cho anh ấy ra ngoài. Tôi phải xin lắm nên hôm nay mới đưa được anh ấy đi chơi. Nhưng không ngờ lại gặp chuyện. Nếu nói ra thì có lẽ trở về sau anh ấy sẽ không được bước ra khỏi cửa phòng mình. Phần tôi cũng muốn từ từ điều tra xem ai lại muốn hại anh ấy. Cô suy nghĩ thật thấu đáo Tôi thật không phục cô Tôi có gì đâu mà ông không phục tôi chứ Cô rất đặc biệt Cô không biết điều đó à Tôi không biết mình đặc biệt ở chỗ nào Mà ông ta lại nói thế Trọng Khôi trước kia cũng đã từng nói như thế Nhưng riêng tôi thì lại thấy mình Rất đổi bình thường Tay cô sao thế Nghe ông ta nói tôi mới nhìn đến tay mình Lòng bàn tay Cả vết hằn của sợi dây in đậm Đỏ đến dưới máu Anh Gia Khiêm cũng nhìn thấy nên cầm tay tôi lên thổi thổi rồi nói Tay Tiểu Lam bị chảy máu rồi kìa, để anh thổi cho Tiểu Lam hết đau nha Tôi nhìn anh mỉm cười nói, em không sao Nhưng anh lại không nghe mà cứ cắm cúi thổi Tôi thấy vậy cũng kệ anh, tôi nhìn đến ngô Tổng nói Không sao chỉ là vết thương nhỏ, mai sẽ lành thôi Ông ta lúc này không nói gì mà quay lại nhìn người bên cạnh mình Không cần nói, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm anh ta run sợ mà cúi đầu nhận lỗi. "Tôi xin lỗi, tôi có cản, nhưng mà cô ấy cứ nhất quyết muốn giúp nên tôi." "Không phải lỗi anh ấy, sao tôi tự nguyện muốn giúp. Ông đừng trách phạt anh ấy, nếu không tôi lại thêm mang tội. Khi về tôi sẽ xử lý anh sao?" "Ông định làm gì?" "Chuyện quản cấp dưới của tôi, cô không cần quan tâm. Tôi cũng sẽ không phạt nặng anh ta đâu, nên cô đừng lo lắng." Nhưng có tội thì phải chịu Đó là quy định của người làm dưới chướng tôi Nếu không trách phạt Thì họ sẽ không nhớ mình sai ở đâu Để biết tránh lần sau không tái phạm Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa Tôi định đưa anh Sa Khiêm về Thì ông ta lên tiếng nói Để tôi đưa cô đi vào viện Xem xét vết thương Tôi thấy cũng không có gì Nên định từ chối mà nói Tôi không sao đâu Về nhà tôi tự sửa bôi thuốc cũng được Tôi không yên tâm Sẵn đến đó kiểm tra cho anh cô luôn Tôi nghe ông ta nói có lý Tuy về ngoài anh Sa Khiêm không bị thương gì cả Nhưng bên trong thì cũng cần phải kiểm tra Thêm tôi thấy tay ông ta bị thương cũng khá sâu Vì nãy giờ mà vẫn còn dì máu Dù gì ông ta cũng là người có ơn Nên tôi cũng muốn xem vết thương thế nào Để mà yên tâm Nên tôi gật đầu nói Vậy đến bệnh viện thì xem vết thương cho ông luôn Cô quan tâm tôi à? Dù gì ông cũng đã giúp tôi nên mới bị thương, nên tôi cảm thấy ái náy Tôi đã bảo cô đừng để tâm đến vấn đề đó mà. Dù ông nói vậy, nhưng khi chắc chắn ông không sao, thì lương tâm tôi mới có thể yên tâm được. Cô đúng là một cô gái tốt. Ông lại quá lời, tôi thấy mình bình thường lắm. Với ai thì có lẽ vậy, nhưng với tôi, cô rất đặc biệt. Tôi thấy ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ lạ. Cái cảm giác khi ông ta nhìn tôi và nói câu đó cho tôi thấy không hề đơn thuần là một lời khen. Đó giống như cách thể hiện tình cảm vậy. Nhưng ông ta cũng đáng tuổi ba tôi nên làm sao có chuyện đó. Chắc là do tôi ảo giác thôi. Gạt bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu tôi nói. Vậy giờ chúng ta đến bệnh viện đi. Ừ. Thế thì đi nhanh đi. Tôi còn đưa anh trai tôi về nhà. Nếu không người nhà sẽ la. Vậy đi thôi. Tôi đưa anh Gia Khiêm theo ông ta xuống bên dưới Người bên cạnh của ông ta thì chạy đi trước lấy xe Sau đó chúng tôi cùng đến bệnh viện Anh Gia Khiêm được đưa đi kiểm tra Thì không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng Ngoài tâm lý vẫn còn sợ hãi do chuyện đó Nhưng bác sĩ cũng nói không đáng ngại Sau vài ngày sẽ hết Tay tôi thì chỉ bị ngoài da Và cũng được sửa sát trùng bôi thuốc rồi băng bó lại Còn Ngô Tổng do bị thanh sát mắc vào Nên vết thương hơi sâu, nên đã phải khâu lại hai mũi và chích ngừa. Đứng trước cửa bệnh viện, tôi nhìn ông ta áy náy nói. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Cô lại nữa, một cũng cảm ơn, hai cũng cảm ơn là sao? Không phải tôi đã nói đơn thuần xem như tôi giúp người rồi mà. Dù gì ông cũng giúp tôi cứu anh, còn khiến ông vì vậy bị thương. Tôi đã bảo không sao rồi, sao cô cứ nhắc lại, nếu cô muốn cảm ơn... Thay vì lời nói thì có thể mời tôi bữa cơm được không? Tôi thấy lời đề nghị của ông ta cũng không có gì quá đáng so với những gì ông ta đã giúp tôi. Nên tôi nói. Nếu vậy hôm nào tôi sẽ mời ông bữa cơm, xem như cảm ơn ông về những chuyện vừa rồi. Ông ta cười hài lòng nói. Tôi rất sẵn lòng chờ đợi. Mà làm sao tôi liên lạc được với cô? Lần trước ở nhà hàng tôi cứ tưởng đã không gặp lại cô. Nhưng mai lần này ông trời cũng thương tình. Mà cho tôi được gặp cô ở đây Tôi nghe thế thì lại càng thêm ái náy Vì lần đó mình đã lừa ông về việc nói làm ở đó Cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa Ai ngờ ông trời khéo cho tôi gặp ông ta ở đây Mà cũng nhờ ông cứu anh ra khiêm Quả bao nhiêu việc tôi nhận thấy ông cũng là một người tốt Nên tôi nói Vậy ông cho tôi số điện thoại của ông đi Lúc nào có thời gian hợp lý Tôi sẽ gọi mời ông dùng cơm Ông ta liền nhìn về phía người bên cạnh mình Anh ta đang đứng ở cạnh chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng Hiểu ý anh ta đi đến rút ra tờ danh thiếp đưa tôi Cầm lấy tôi nhìn vào Thì thấy trên đó có ghi Tổng giám đốc Ngô Khải Hoàng Trên đó còn ghi cả tên công ty nữa Nhưng là tiếng Trung Nên tôi không đọc được Tôi sẽ chờ cô gọi đến Tôi hứa thì tôi nhất định sẽ giữ lời Nên ông đừng lo tôi vì bữa cơm Mà đánh mất chữ tín Ông ta cười nói Tôi không nghĩ vậy Tôi chỉ nghĩ là cô sợ tôi thôi Tôi vô tư mà nói Ông là người tốt thì tôi mắc gì phải sợ Ông ta cười lớn hơn mà nói Tôi tốt sao Lần đầu tiên trong đời có người nói về tôi câu đó Không phải sao Không hẳn Thôi cô đưa anh cô về đi Không lại bị la thì tôi đau lòng lắm đấy Tôi cũng gấp Tại vì đã chiều rồi Nên không để ý lắm lời ông ta nói Người của ông ta cũng đã kêu sẵn taxi cho tôi Lúc đầu ông ta muốn đưa tôi về, nhưng tôi đã tử chối vì một số nguyên nhân nên tôi không tiện để ông ta đưa mình về. Vậy tôi xin phép về trước, vết thương trên tay ông nên cẩn thận nha. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Sau đó tôi đưa anh Gia Khiêm lên taxi để trở về Cao Gia. Ông Khải Hoàng đứng nhìn theo bóng xe dần khuất hẳn rồi mới lên tiếng nói. Trở về khách sạn đi, cho người điều tra về cô ấy cho tôi. Dạ, Ngô Tổng. Ông Khải Hoàng ngồi vào xe rồi mới nhìn về cánh tay của mình. Ông khẽ mỉm cười vì nhớ lại lời quan tâm của Uyên Lam. Hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên ông được người khác quan tâm mình mà không phải giao nịnh bợi tiền bạc cùng gia tài địa vị của ông ngoài vợ ông. Từ Uyên Lam, ông tìm thấy hình bóng của người vợ mà mình hết lòng thương yêu và chưa ngày nào quên đi được. Dù bao năm qua, ông cũng có qua lại với không ít phụ nữ, nhưng ở họ chỉ là giao dịch. Ông thỏa mãn được dục vọng Còn họ đổi lại thì được tiền Cùng những món đồ xa xỉ của ông Giống như ăn bánh trả tiền Còn về tình cảm thì ông chỉ dành cho duy nhất một người Đó là vợ của mình Dù ông có mọi thứ Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của ông Là cô đơn trống trải Vì nỗi nhớ về người vợ đã khuất Cùng sự hối lỗi ăn năn Mong tìm được đứa con gái thất lạc Sao trên đời này Lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy Hay đây là sự sắp đặt từ trước Người giống người là chuyện bình thường, nhưng từ tính tình, giọng nói, đến khí chất, hoàn toàn giống thì đó là điều kỳ lạ. Ông lấy cái ví của mình mở ra, bên trong là tấm ảnh của một người phụ nữ còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen to tròn, cùng chiếc sống mũi nhỏ cao thẳng. Cái miệng nhỏ xinh của cô đang cười dạng dỡ, nổi bật là làn da trắng hồng của cô. Nhìn vào người trong ảnh không khác gì đó hoa đẹp đang khỏe sắc, khiến người nhìn phải mê mẩn. Ông Khải Hoàng đưa tay vuốt ve gương mặt trong ảnh mà nói Thụy Bích Có phải trên trời Em thấy anh một mình quá cô đơn Nên đã đưa cô ấy đến để thay em Bảo bạn cùng anh đúng không Lúc này khi xe gần đến khúc cua rẽ để về nhà Thì tôi nhận được điện thoại của Tú Chi Mở túi sách lấy ra nghe Tôi chưa kịp nói gì Thì nó đã tơm tớp lên mà nói trước Mày ở đâu vậy Ở nhà thì tao đến rước nha Tao không có ở nhà mà mày có chuyện gì à? Anh Trọng Khôi gọi cho tao Nói là đồ của mày cần đã xong rồi đấy Nên tao mới đến chờ mày đến đó lấy luôn Tôi thừa hiểu ý tứ của nó nên cười nói Phải không? Hay là muốn đến gặp anh ta thì nói đại đi Ở đó bài đặt nó chở tao Mày chỉ dùng việc của tao để làm nền cho chuyện chính của mày thôi Mày được mỗi cái là hiểu tao thôi đó Uyên Lam Nhưng mà cái đó người ta gọi là tiện cả đôi đường mà Ừ Tao không hiểu mày, thì còn ai hiểu mày nữa hả? Mà mai đến lấy được không? Tao nghe anh Khôi nói là mai anh ấy phải có chuyến hội thảo bên nước ngoài tầm mấy ngày mới trở về đấy. Nên anh ấy mới nói tao kêu mày đến lấy ngay bây giờ. Tôi nghe vậy thì hơi phân vân vì bây giờ anh Gia Khiêm đang đi cùng tôi sợ về trễ thì ở nhà lo lắng thêm. Với anh ấy vừa trải qua chuyện kinh hoàng nữa nhưng mà đó là bằng chứng để vạch mặt ông chết nên càng phải làm nhanh. Nếu chờ đợi tôi sợ sẽ có chuyện ngoài mong muốn xảy ra Nghĩ qua hồi tôi nói Tao đang ở ngoài đường Để tao ghé qua đó lấy luôn Vậy mày đến thì chở tao nha Tao cũng đang đến Nghe trai là mày lẹ ghê vậy đó Kệ tao Ừ vậy thôi tao tắt máy nha Chút gặp ở bệnh viện Sau khi tôi tắt máy rồi Thì mới nhớ là cậu gọi tôi từ lúc sáng rồi thôi Cả ngày nay không thấy gọi hay nhắn tin gì hết Nghĩ chắc là do cậu bận việc Nên tôi cũng không muốn phiền cậu Chờ cậu về tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho cậu nghe Chú quay xe lại đến bệnh viện Tâm Đức đi ạ Người lái xe nghe tôi nói vậy Thì gật đầu rồi quẹo xe đi hướng ngược lại Lúc ấy tôi đã không để ý Cũng có chiếc xe khác bám theo mình Xe đến trước cửa bệnh viện thì dừng lại Sau khi trả tiền cho người tài xế xong Thì tôi đưa anh Sa Khiêm ra ngoài Nhìn thấy không phải nhà anh liền nói Đây đâu phải nhà mình đâu Tôi nhìn anh giải thích Đây là bệnh viện chứ không phải nhà mình Sao lại đến bệnh viện Lúc nãy anh đã khám rồi mà Anh muốn về nhà thôi Không muốn khám Anh sợ lắm Không phải đưa anh đến khám Mà là em có công việc Mình ghé đây chút xíu rồi sẽ về nhà Anh nghe xong thì gật đầu Tôi đứng ngó xem Tú Chi đến chưa Nó bảo đến ngay mà sao vẫn chưa thấy Trong khi tôi thì đang gấp định hay là vô trong đó trước rồi nói nó lên sau, cho nên tôi dẫn anh ra Khiêm đi vào bên trong. Nhưng chưa đi được vài bước thì tôi đã nghe tiếng Tú Chi với gọi từ xa. "Uyên Lam, chờ tao với." Tôi dừng lại nhìn thì thấy nó đang chạy tới gần chỗ tôi, đến nơi nó vừa thở vừa nói. "Tao nói mày đợi tao rồi mà, sao mày lại đi trước vậy hả?" "Ai kêu mày lâu quá chi, tao đang gấp mà chờ mày hết cả 15 phút rồi đấy. Tại ta bị kẻ xe." mà đây là ai vậy? nhìn ngon trai quá nha. tú trì nhìn thấy anh ra khiêm thì nói, anh ấy thì hơi rụt rè, nép vào người tôi vì thấy người lạ. tôi liền nói với anh, đây là bạn em nên anh đừng sợ nha. anh như hiểu mà gật đầu mỉm cười. sau đó tôi nói với tú trì, đây là anh trai của tao, anh ấy bị thiểu năng mà tao từng kể cho mày nghe đấy. tú trì dường như đã nhớ ra nên nói, à tao nhớ rồi. Mà sao mày lại dẫn anh ta theo chi cho vướng bận tay chân vậy? Thật ra hôm nay tao đưa anh ấy ra ngoài chơi. Cũng gặp số chuyện nhưng cũng may đã giải quyết xong. Định về nhà thì mày gọi đến nên tao ghé đây luôn. Ừ, vậy thôi mình vào trong đi. Cả ba người chúng tôi cùng vào bên trong bệnh viện. Do lần trước đã đến nên cũng quen đường đi nên chúng tôi không bị lạc nữa. Lên đến phòng của trọng khôi thì tú Chi đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc. Bên trong tiếng trọng khôi vọng ra. Ai đó mời vào. Tú Chi đẩy cửa vào trước, còn tôi cùng anh ra khiêm vào sau. Thấy chúng tôi thì trọng khôi có hơi bất ngờ. Anh ta từ bàn làm việc đứng lên nói. Là hai em à? Vậy mà anh còn tưởng ai đến giờ này? Tại anh cũng chuẩn bị tan ca để về sắp xếp máy bay sớm. Còn người này là ai? Anh ta hứa đến anh ra khiêm mà hỏi. Tôi liền trả lời lại. Biết anh có việc nên tôi tranh thủ đến lấy đấy. Còn đây là anh trai tôi, con trai của cô Lệ. Nói vậy đây là cháu của Tuấn Vĩ à? Cái người mà bị gì mà lúc trước gia khiêm có kể qua với anh, rồi nhờ anh xem có cách chữa trị không? Anh có nói cứ đưa đến làm kiểm tra mới biết, nhưng Tuấn Vĩ bận nên chưa đưa đến được. Nói vậy đây là người Tuấn Vĩ nói à? Tôi gật đầu nói, anh nói đúng rồi đấy, anh ấy không phải bẩm sinh bị vậy, chỉ là do tai nạn té cầu thang lúc nhỏ nên mới bị như thế. Anh Gia Khiêm bị trọng khô nhìn nên hơi sợ mà cầm chặt lấy cánh tay tôi, lúc phản người ra phía sau tôi. Thấy anh như vậy tôi phải chân an giải thích. Anh đừng sợ đây là người tốt, đều là bạn của em. Bạn Tiểu Lam thì cũng là bạn của anh. Tôi gần đầu nói, đúng rồi. Thôi, hai em cùng cậu ta qua ghế ngồi đi, sao cứ đứng mãi vậy? Tôi đưa anh Gia Khiêm đến ghế ngồi xuống, còn Tú Chi thì cũng đi đến bên cạnh mà ngồi. Trọng khôi thì đi lại bàn của mình Cầm lấy bìa hồ sơ đem đến nói Đây là những thứ em cần Tôi cầm lấy rồi nói Cảm ơn anh Không có gì đâu Đều là người quen nên em đừng khách sáo Mai mấy giờ anh bay Tú Chi lúc này mới lên tiếng hỏi Anh ta liền trả lời 5 giờ là anh bay rồi Đi sớm thế hả Mà vậy rồi khi nào anh về Tôi nghe Tú Chi nói Thì biết nó đang buồn Nhưng tôi đâu giúp gì được Nên chỉ đành im lặng Tôi cầm lấy bìa hồ sơ mở ra xem Bên trong có hai phần Một là tờ giấy siêu âm của chị Liên Kết quả chị ta mang thai đã 8 tuần Tờ còn lại thì là giấy xét nghiệm Viên thuốc cũng như thành phần và tác hại của nó Lần này anh đi hội thảo về ngành y bên Mỹ Chắc tầm tuần anh mới về Trọng khôi lên tiếng trả lời Tú Chi Còn Tú Chi nghe xong thì buồn bã nói Lâu vậy hả anh Anh ta cười nói Nhanh rồi đó em trước anh đi có khi cả tháng luôn đấy Tú chỉ nghe xong Thì thẳng thốt mà nói Đi gì mà giữ vậy anh Rồi lỡ anh có người yêu Người ta nhớ anh chắc héo hon luôn quá Trọng khôi bật cười nói Có thể vì điều đó Nên đến giờ anh vẫn còn ế đây Không ai dám yêu Sao lại không dám chứ Anh đẹp trai tài giỏi thế này Thì có khối người mê Khối đầu anh không thấy Mà chỉ thấy cô đơn lẻ bóng đây này Em cũng ế đây Anh với em cũng xem như cùng hoàn cảnh đấy Tôi nghe Tú Chi nói mà nhìn nó Tôi không ngờ nó bạo dạ đến như vậy Trọng Khôi nghe xong thì lại cười nói Em lại đùa Tú Chi khẳng định Em không đùa đâu Cùng lúc tiếng chuông điện thoại ở bàn làm việc của anh ta gieo lên Nên anh ta đứng lên nói Anh đi nghe điện thoại lát Tôi liền gật đầu Tranh thủ tôi bỏ giấy tờ lại vào đàng hoàng Sẵn tôi nói Anh ta đi rồi về mà Mày có cần làm mặt như đưa đám vậy không? Mày không hiểu tao gì hết. Bây giờ ngày mà tao không gặp anh ấy là tao nhớ quay quát luôn. Tôi cười nói. Đến mức độ như vậy luôn hả? Còn hơn cả thế. Giờ anh ấy đi cả tuần, vậy tao biết sao? Tôi lắc đầu nói. Chưa đâu mà mày vậy rồi. Nữa lỡ hai người yêu nhau, chắc mày đeo dính như Sam luôn quá. Thì phải vậy rồi. Nếu tao không giữ, thì cô gái khác cướp mất sao? Ôi trời! Tú chị ơi, chưa gì mà mày lụy quá rồi. Ê, hai tao sẵn cơ hội này đi du lịch luôn đi. Kiểu như vô tình gặp nhau ấy. Lúc đấy lại thêm cơ hội gần gũi. Mày nói thật à? Có gì hả? Không có gì hết. Chỉ là mày quên công việc rồi à? Thì tao xin nghỉ tuần có sao đâu. Thôi, quyết định như vậy đi. Chút tao về tao viết đơn. Mày xem đưa cho chị Liên giúp tao. Thế nó kiên quyết như vậy, tôi cũng đành chịu. Ai biểu tôi có con bạn mê trai quá chi Chỉ mong lần này nó thành công thoát ế Trọng Khôi nghe điện thoại xong Thì quay trở lại chỗ chúng tôi nói Bây giờ anh có việc gấp Nên hẹn hai em Khi anh đi công tác về sẽ gặp nói chuyện sau nha Tú Chi nhanh miệng hơn nói Dạ vậy anh lo công việc đi Bọn em cũng phải về Tôi thừa hiểu Nó gấp để làm gì Trọng Khôi gật đầu rồi nói Sẵn anh tiễn bọn em đoạn luôn Tú Chi cười vui vẻ nói Cảm ơn anh Sau khi ra khỏi phòng anh ta rồi đi thêm đoạn nữa Thì anh ta tạm biệt chúng tôi Để đi lo công việc Tôi cùng Tú Chi và anh Gia Khiêm Cũng vào thang máy để xuống sảnh dưới Tôi thì phải nắm tay dẫn anh Gia Khiêm đi Thêm chỗ đông người Thì anh cũng sợ cứ bám chặt lấy tôi Hồ sơ thì tôi cầm tay còn lại Mày định đi thật à Tôi lên tiếng hỏi lại Tú Chi Vì tôi nghĩ lúc nãy hứng Nên nó nói thế thôi Ai ngờ nó lại nói Thật chứ sao? Tao quyết định đợt này phải cua anh ấy cho bằng được. Tao sẽ dùng mọi cách để quyến rũ anh ấy. Tú Chi xòe bàn tay mình ra rồi nắm chặt lại giống như anh ta sẽ không thể thoát khỏi tay nó vậy. Vậy giờ mày về soạn đồ đạc à? Mà từ lúc vào thang máy đến giờ tao thấy mày bá miết vậy. Tao đang đặt vé máy bay cùng chung giờ với anh Trọng Khôi. Nếu anh ấy thấy rồi mày nghĩ sẽ nói sao? Thì tao bảo mình đi du lịch thư giãn nghỉ ngơi. Trùng hợp lại gặp anh ấy Trùng hợp ghê Cửa thang máy mở ra Tôi đưa anh ra Khiêm bước ra trước Còn Tú Chi thì lo dán mắt vào điện thoại Nên ra sau Lúc này từ đâu có người đâm sầm vào người tôi Làm hồ sơ của tôi rơi xuống nền văng cả ra Người vừa đụng vào liền nói Tôi xin lỗi Để tôi nhặt lên giúp cô Tôi thấy người này đeo khẩu trang Lại mặc áo và lưu trắng Nên tôi cho là người của bệnh viện Nên cũng không bận tâm lắm Tôi khom người xuống nhặt thì người đó đã nhanh hơn mà nhặt xong đưa lại cho tôi nói. Của cô đây. Tôi mỉm cười nhận lấy rồi nói. Cảm ơn ạ. Lúc tôi cầm lấy hồ sơ từ tay người đó, trong lúc vô tình chạm vào ánh mắt của người đó tôi cảm nhận có sự quen thuộc. Chưa kịp nhớ xem là ai thì người đó đã rời đi mất. Đi về thôi, sao còn đứng lại chi vậy? Tôi giật mình vì tiếng nói của Tú Chi nên nói. Ừ về thôi. tôi vẫn cầm hồ sơ và dắt anh gia khiêm ra bên ngoài và quên cả việc người đụng mình lúc nãy. sau đó tú chi lấy xe đến chở hai chúng tôi về cao gia. về đến nhà là gần 7 giờ tối. vừa thấy tôi cùng anh gia khiêm thì dì mạnh đã lên tiếng. sao vẻ trễ vậy con? bà chủ đang lo kìa còn cô lệ thì lầm bầm từ chiều đến giờ. tôi nhìn dì hỏi. bà ngoại đâu gì? còn cô lệ dưỡng chiết có nhà không? Bà chủ ngồi trong phòng khách đợi con đó Còn cô Lệ thì đi chơi với mấy bà bạn rồi Thường thì cô Lệ ngủ sớm lắm Nhưng nay lại đi chơi Tôi nghe vậy Thì nghĩ chắc do bà ngoại cao đã đổi thuốc Nên bà Lệ mới không bị ảnh hưởng nữa Thế còn Sượng Chiết và cả vợ chồng cậu Thành Cùng Thành Phát nữa gì Sượng Chiết đi cùng lúc với cô Lệ Đến giờ vẫn chưa về Còn cậu Phát sau khi ăn cơm xong Cũng lái xe đi mất Vợ chồng cậu Thành thì ngay đâu Nay đi sự tiệc khai trương gì của bạn ấy tôi nghĩ chắc ông chết đi đến chỗ chị liên tôi sẽ sớm lột bản mặt xấu xa của ông ta ra dạ vậy mình vào nhà đi gì để bà ngoại chờ lâu lại thêm lo ừ mà tôi thấy gì như có điều muốn nói rồi lại thôi nên tôi hỏi bộ còn chuyện gì nữa hả gì à không có gì đâu tí con sẽ biết thôi vào nhà đi tôi cũng không quan tâm lời gì mạnh nói cho mấy Tôi dẫn anh Gia Khiêm vào đến phòng khách thì anh thấy bà ngoại cao liền cười vui mừng mà chạy nhào đến ôm bà ấy như đứa trẻ mừng khi thấy mẹ. Có thể trong nhà này, ngoài tôi, thì anh Gia Khiêm gần gũi cùng bà ngoại cao nhiều hơn nên bà không chỉ như bà ngoại mà còn kiêm luôn cả chức ba mẹ của anh ấy. Bà đưa tay vỗ lên đầu chiều mến hỏi Hôm nay con ra ngoài chơi có vui không? Nói ngoại nghe đi. Anh nói chẳng khác gì đứa trẻ. Vui lắm bà ngoại. Tiểu Lam đưa con đi rồi, con dẫn đi ăn mua giấy bút nữa. À còn... Tôi hò lên nhìn anh như mắc cỡ, nên anh không nói gì nữa. Bà ngoại cao thấy vậy nên hỏi. Còn gì nữa? Đến bà mà con cũng muốn giấu à? Dạ không gì hết bà, chỉ là con định nói. Tiểu Lam đưa con đi ăn gà ngon lắm. Bà ngoại cao cười vui vẻ nói. Ừ, nếu con thích vậy nữa bà ngoại sẽ kêu Yên Lam thường xuyên ra ngoài chơi nha. Anh gật đầu vui mừng nói. Được đi nữa hả bà? Vui quá. Ừ, thôi con đi cả ngày mệt rồi. Để bà kêu dì mạnh đưa con lên phòng tắm thay đồ. Rồi đem đồ ăn lên cho con nha. Còn Uyên Lam thì hôm nay trông chừng gia khiêm cũng mệt. Nên lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi muốn cho bà xem hồ sơ lấy từ bệnh viện về nên nói. Còn có chuyện cần nói với bà. Bà ngoại cao như hiểu nên đứng lên nói. Theo bà lên lầu đi. Dì mạnh. Bà ra đưa ra Khiêm lên phòng cho thằng bé tắm rửa ăn uống đi. Dì Mạnh từ phòng bếp chạy ra nói. Dạ, bà chủ. Dì Mạnh đưa anh ra Khiêm lên lầu rồi, thì tôi cũng theo bà đi lên phòng. Vào phòng rồi thì bà kêu tôi đến ghế ngồi xuống rồi hỏi. Con có việc gì à? Tôi nhìn bà nói. Dạ đã có kết quả giấy xét nghiệm thuốc cùng tờ siêu âm chứng thực. Người tình của ông Chiết thật sự đã mang thai. Con mới từ bệnh viện lấy về nên muốn cho bà xem qua. Vậy à? Đâu, đưa đây bà xem. Tôi liền cầm lấy hồ sơ đưa qua cho bà. Sau đó bà mở ra xem. Vừa nhìn vào thì bà đã hỏi. Con nói đây là gì? Dạ, giấy siêu âm cùng giấy xét nghiệm thuốc ạ. Bà có hơi thất vọng nói. Con tự xem đi. Tôi khó hiểu nhưng vẫn cầm lên xem. Tôi bàng hoàng khi trên tay mình chỉ là tờ giấy thông báo bình thường ở bệnh viện Rõ ràng lúc ở phòng trọng khôi Tôi đã xem đâu phải là giấy này Sao lại như vậy Rõ ràng con đã xem qua Và chính tay con xếp cất vào đây cẩn thận mà Bà nhìn tôi suy nghĩ qua hồi thì hỏi Vậy từ lúc con cầm nó đi về Thì nó có rời con giây phút nào không Nghe bà hỏi tôi mới nhớ lại Chuyện mình chạm vào một người Ở trước cửa thang máy Tôi liền nói Dạ có Lúc con bước ra thang máy Thì từ đâu có người đâm sầm vào con Làm hồ sơ rơi xuống sàn văng tứ tung Sau đó người đó còn nhặt phụ con nữa Không lẽ Rất có thể chính người đó đã cháo đi giấy tờ trong hồ sơ của con Tôi sửng sốt mà nói Nhưng người đó là ai hả bà Làm sao biết được chuyện con đi xét nghiệm Mà theo dõi con đến bệnh viện để đánh cháo đi Bà nhìn ra phía cửa Sau đó nói Có thể ai đó đã nghe bà và con nói chuyện lần trước Tôi thêm phần lo sợ mà hỏi Nhưng là ai hả bà Làm vậy họ có lợi ích gì Hay là ông ta đã biết Có thể lắm Nhưng bây giờ không chắc chắn được Nhưng trong nhà đã không còn an toàn Nên con phải cẩn thận Mà chắc còn bản sao mà đúng không Con nghĩ là còn Nhưng anh ta phải đi ra nước ngoài rồi bà Nên có gì phải đợi anh ta về mới được Ừ Tạm thời cứ chờ người con về Rồi tính tiếp Con phải để ý cẩn thận biết không Tôi gật đầu nói Dạ bà Thôi con về phòng đi Bà nghĩ người xấu sớm muộn gì cũng vạch trần thôi Dù họ cố che giấu đến đâu Còn cũng mong như vậy Mà bà đã cháo thuốc của cô Lệ rồi đúng không? Ừ Nên tạm thời cũng đỡ lo lắng phần nào Dạ mà bà ơi Thấy tôi ngập ngừng bà liền hỏi Có chuyện gì con nói đi Tôi suy nghĩ không biết Con nên kể cho bà nghe Chuyện anh Sa Khiêm bị người ta hãm hại ở trung tâm không? Qua hồi phần vân Cuối cùng tôi vẫn nói cho bà nghe Sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện Thì bà tức giận nói Nói vậy có người muốn ra khiêm chết sao Thằng bé có làm gì gây thủ trúc oán với ai đâu Mà họ lại độc ác Muốn hại thằng bé cơ chứ Bởi con thấy kỳ lạ Anh ấy từ trước đến giờ chỉ ở nhà thôi Làm gì quen biết ai Nên con nghĩ người hại anh ra khiêm Phải biết anh ấy Và căm thủ anh ấy lắm mới có thể ra tay như vậy Con nói phải Nhưng mà họ trong tối chúng ta ngoài sáng Nên rất khó Thôi Tạm thời để ra khiêm ở nhà đi cho an toàn, chờ đến khi tìm ra kẻ muốn hại nó rồi hãy tính tiếp. Dạ bà, muộn rồi, con về phòng nghỉ đi. Tôi thấy vẻ mặt bà có sự lo lắng hiện rõ, nhưng tôi cũng không biết nói gì ngoài về phòng cho bà yên tĩnh. Dạ, vậy con xin phép về phòng ạ. Tôi rời khỏi phòng bà, nhưng đầu óc cứ nghĩ đến những chuyện vừa nói với bà. Theo phản xạ tôi nhìn xung quanh, tôi thật sự sợ hãi vì không biết kẻ nào núp trong bóng tối. Mục đích của họ là gì khi cháu lấy phần giấy tờ của tôi nữa? Nghĩ mãi cũng không ra nên tôi bước lên cầu thang để về phòng. Khi vừa đến nơi tôi nhìn qua cửa phòng cậu, lòng tôi thấy nhớ cậu vô cùng. Không biết giờ cậu đã làm gì, đã ăn uống gì chưa nữa. Giờ ở bên ngoài hay khách sạn rồi. Bao nhiêu điều lo mà tôi buồn trong lòng. Chỉ mong cậu sớm về với tôi, vì tôi còn có rất nhiều điều muốn nói với cậu vừa mở cửa phòng ra chưa kịp bật đèn thì cả người tôi đã bị vòng tay ôm chặt tôi giật mình định phản kháng thì giọng nói trầm lạnh quen thuộc vang lên tôi nhớ em lắm nghe được giọng nói đã khắc sâu trong tâm trí thì tôi biết đó là cậu tìm tôi như vỡ hỏa xúc động vì vui mừng nhưng niềm vui ấy chưa được bày tỏ nên lời thì môi tôi đã bị môi cậu phủ kín trong căn phòng tối chỉ loe lét ít ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ Khẽ chiếu dọi vào Nên tôi không thể nhìn thấy được biểu cảm Trên khuôn mặt của cậu lúc này Tôi chỉ biết đứng yên bất động Mà đón nhận từng đợt tấn công vũ bão của cậu Mãnh liệt đôi khi có phần cuồng bạo Cậu mút mát lấy cánh môi của tôi Khẽ cạy hàm xăng của tôi ra Rồi đưa chiếc lưỡi lên lỏi Vào sâu bên trong khoang miệng khuấy đảo Tôi cũng đáp trả lại cuồng nhiệt Để thỏa đi bao ngày nhung nhớ Hai tay tôi vòng lên cổ của cậu Làm điểm tựa Môi trên môi Tôi cùng cậu dùng hành động để thể hiện tình yêu cùng nỗi nhớ về đối phương. Các bạn thân mến, các bạn vừa ngay xong tập 6 của bộ truyện rất hay có tên Cô dâu nuôi tử bé của tác giả Hoàng Chi